Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, cứ tiếp tục đi. Gã thanh niên này cũng không hề nhìn thấy bất cứ cảm xúc tự tin hay cái gì khác trên mặt cơ động. Cũng chỉ là bình tĩnh và lạnh nhạt. Lập tức tiếp tục hỏi. Thuộc tính ma lực. Cơ động trả lời. Mơ dương sông hả? mu A Co Vung mơn các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương hai trăm bảy khảo nghiệm ma sư toàn dịch đai im tám bốn a nguồn bàn long chiến đội hai t a gã thanh niên ngẩn ngơ hắn ở nơi này phụ trách đăng ký đã hơn hai năm nay Chưa bao giờ nghe qua thuộc tính giống như của cơ động vậy Trong lúc nhất thời Không khỏi hơi sửng sốt một chút Ánh mắt nhìn cơ động cũng thoáng thay đổi vài phần Cơ động nói Ngươi cứ điền theo những gì ta nói đi Hắn cũng không định ở đây che giấu thực lực của mình Hiện tại cũng không cần phải che giấu gì nữa Hắn đã sớm không còn là gã ma sư hai, ba quan mặc cho người khác dễ dàng khinh khi. Gã thanh niên dựa theo lời cơ động nói điền lại. Sau đó hắn hỏi thêm mấy câu nữa, đến câu hỏi cuối cùng. Cấp bậc ma lực của ngài. Trong lòng cơ động vừa động, hỏi ngược lại. Từ mơ dương miệng chẳng phải rất dễ dàng có thể nhìn ra cấp bậc của một gã ma sư hay sao? Vì sao công hội lại cần phải tiến hành khảo hạt ma sư cơ chứ? Gã thanh niên bình tĩnh nói Xem ra Ngươi thật sự là lần đầu tiên đến ma sư công hội Trước đây e rằng Ngài cũng chưa từng đi đến bất cứ phân hội nào của chúng tôi Chúng tôi tiến hành khảo sát ma sư cũng không phải tiến hành khảo sát về cấp bậc của Ngài. Trong ma sư công hội chúng ta có một loại danh hiệu đặc thù dùng để đánh giá năng lực thực chiến của một ma sư. Trong giới ma sư có cùng cấp bậc ma lực nhưng thực lực thực tế lại là trên lệch một trời một vực. Đơn giản mà nói. Một ma sư bình thường có thể có được ma kỹ cường đại Nhưng nếu như vị ma sư đó cơ hồ chưa từng trải qua thực chiến gì Khi tiến hành chiến đấu thực tế Thắng bại đâu cần phải nói tới Công hội chúng ta tiến hành khảo nghiệm Chính là năng lực thực tế của một ma sư Có một số vị ma sư Ma lực đã đạt tới tứ quan Nhưng ở nơi này của chúng ta chỉ có thể nhận được đánh giá nhị tinh Mà một số vị ma sư tam quan có thể nhận được đánh giá tứ tinh Chính là do nguyên nhân này Cơ động bừng tỉnh đại ngộ Thì ra là như thế Các ngươi cũng giống như là điều tử sư công hội Cũng là lấy phương thức cấp bậc cử tinh tiến hành khảo nghiệm đối với ma sư Gã thanh niên kia bật cười, nói Về mặt danh hiệu mà nói, đúng là như vậy Bất quá có một chút ngài nhất thiết phải chú ý Điều tưởng sư công hội chẳng qua chỉ là một công hội cấp 2 mà thôi Mà ma sư công hội chúng ta Chính là một trong hai đại công hội đặc biệt đứng đầu toàn bộ đại lục, Có cùng đẳng cấp tinh Nhưng ý nghĩa thật sự lại hoàn toàn không giống nhau. Từ Ma Sư Công Hội lấy được danh hiệu Ma Sư Lục Tinh, đến bất cứ một quốc gia nào, đều ít nhất sẽ được trao tặng danh hiệu tử tước cao cấp. Trở thành tướng quân cũng không thành vấn đề gì. Mà danh hiệu Lục Tinh này cũng chỉ có tại Ma Sư Tổng Hội chúng ta mới có thể tiến hành thí nghiệm. Các phân hội bình thường ở các quốc gia khác nhiều nhất cũng chỉ có thể tiến hành khảo nghiệm đến ngũ tinh mà thôi. Cơ động có chút tò mò, hỏi. Ngoài ma sư công hội còn có một công hội đặc biệt khác nữa hay sao? Đó là cái gì? Gã thanh niên nói. Là ma kỷ công hội. Nơi đó chỉ xét tới kỹ năng, không xét tới ma lực. Tổng hội của Ma Kỷ Công hội cũng ở Trung Nguyên Thành, ở trên đường lớn Kỷ Thổ. Nếu như Ngài có hứng thú, có thể đến đó tham quan. Ở nơi đó, chỉ cần Ngài có đủ tiền tài, hoặc là dùng chính kỹ năng của mình đi đổi, liền nhất định có thể lấy được Ma Kỷ mà mình muốn. Khảo nghiệm ở nơi đó cũng hoàn toàn dựa theo năng lực Ma Kỷ mà tiến hành. Còn có ma kỷ công hội sao? Lòng hiếu kỳ của cơ động nổi lên. Phải biết rằng, Từ trước cho tới nay, Phần lớn thời gian của hắn đều dùng để tu luyện. Đối với thế giới ma sư mà nói, Cũng không có quá nhiều hiểu biết. Hôm nay hắn có được một ngày thời gian để xử lý mọi việc. Nếu như ma kỷ công hội cũng không cách nơi này quá xa, Thời gian cũng còn có rất nhiều. Sau khi tiến hành bán một ít một ít ma lực ở đây. Thuận tiện cũng đi qua bên đó xem qua một chuyến vậy. Hắn thật sự cũng không nghĩ đến vào đó mua ma kỷ gì. Mà là muốn xem thử xem. Ma kỷ của mình nếu tiến hành khảo nghiệm. Có thể đạt đến cấp bậc nào. Tiên sinh. Ngài còn chưa cấp bậc ma lực của ngài mươi 61 cấp Trong đầu cơ động đang suy nghĩ Về chuyện ma kỷ tổng hội Lơ đảng trả lời Gã thanh niên kia nhìn chầm chầm Cơ động ánh mắt liền trở nên ngây dại Bút một tiếng cây bút Trong tay hắn đã rớt xuống bàn Trong lúc nhất thời Đã không biết nên nói gì nữa 20 tuổi 61 cấp Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua tình huống như vậy Cho dù là thiên hạ đệ nhất học viện Thiên can học viện Trong mơ dương học đường cũng chưa từng bao giờ nghe qua một tên quái vật giống như vậy Làm phiền ngươi, nhanh giúp ta một chút Thanh âm cơ động khiến cho gã thanh niên kia tỉnh táo lại Vội vàng nhặt lại cây bút Điền lại cấp vật ma lực lên cái bảng Sau đó đưa cái bảng cho cơ động Cảm ơn Cơ động xoay người bỏ đi Nếu đã định đi đến ma kỹ công hội một chuyến Như vậy Hiện tại cần phải tranh thủ thời gian một chút Sau lưng truyền đến thanh âm của gã thanh niên kia Ngài thật sự là cấp bậc đó hay sao? Cơ động quay đầu cười một tiếng. Chờ khi ta hoàn thành khảo nghiệm, chẳng phải ngươi cũng sẽ biết hay sao? Cầm cái bảng ghi chép, cơ động đi vào trong cánh cửa bên trái. Vừa tiến vào trong cánh cửa này, cảm giác của hắn nhất thời biến đổi. Trong không khí đột nhiên chán đầy nguyên tố ma lực ba động cực kỳ nồng đậm, mười hệ đều có đủ. Toàn bộ mười hệ ma lực luôn phiên biến hóa dồn dập. Tiến vào sau cánh cửa. Là một căn phòng hình tròn. Phía bên phải là cầu thang lên lầu. Mà bên trái là một cánh cửa khác. Bên trên có ghi ba chữ phòng khảo nghiệm. Chính là nơi này. Cơ động rảo bước tiến vào trong phòng khảo nghiệm. Sau khi tiến vào bên trong cánh cửa. Hắn nhất thời chứng kiến, phòng khảo nghiệm này chính là một cái sân hình tròn. Đường kính khoảng chừng hơn 10 thước. Ở giữa sân đang có một người đứng. Đó là một trung niên nhân, nhìn qua khoảng chừng hơn 40 tuổi, khí độ trầm ẩn, vả vai rộng lớn. Với ánh mắt của cơ động, liếc mắt một cái đã nhìn ra đây là một thổ hệ ma sư trung niên nhân nhìn thoáng qua cái bảng trong tay cơ động là người mới cơ động gật gật đầu trung niên nhân nói trung niên nhân nói quê cũ của, của tổng hội ma sư khi tiến hành khảo nghiệm chính là từng cấp từng cấp tiến hành khảo nghiệm thông qua người mới đến cho dù cấp bậc cao đến thế nào cũng phải thông qua từng tầm từng tầm một không được phép khiêu chiến vượt cấp Lần sau khi ngươi quay trở lại Có thể thông qua thân phận đã được chứng nhận tiến hành tiếp khảo hạch tương ứng Ta là giám khảo cấp bậc tam tinh Cho nên ngươi cũng có thể gọi ta là giám khảo tam tinh cũng được Nếu như ngươi tự nhận không thể vượt qua được Hiện tại có thể rời đi Khảo hạch của chúng ta Toàn bộ đều là thông qua thực chiến mà tiến hành Khi nào ta cảm giác được ngươi có thực lực xứng với cấp bậc tam tinh? Liền trực tiếp cho ngươi thông quan. Không nhất định phải phân thắng bại. Quả nhiên nơi này không có nhất tinh. Nhị tinh đã là giới hạn cuối cùng của Tổng hội Ma Sư. Đến đây đi. Cơ động trả lời rất đơn giản. Cẩn thận. Trung niên nhân nhắc nhở một câu. Hào quang chợt lóm lên, ma lực màu vàng nâu đã nháy mắt phóng thiết lan tràn ra. Đúng là mậu thổ hệ. Dương miệng màu trắng trên đỉnh đầu rõ ràng xuất hiện cấp bậc ngũ quan nhị tinh. 54 cấp mẫu thổ hệ đại tôn sư. Quả thật đủ khả năng kiểm tra ma sư cấp bậc tam tinh. Từ ánh mắt sắc bén có thể nhìn ra được người này nhất định là thân kinh bát chiến. Nhanh bao nhiêu tốt bấy nhiêu, hôm nay cơ động còn rất nhiều chuyện phải làm tự nhiên cũng không muốn phí thời gian ở nơi này. Ngay khi trung niên nhân vừa mới phóng thiết dương miệng của mình, thân thể hắn cũng đã phóng tới trước. Thậm chí ngay cả mơ dương miệng của mình cũng không có phóng thiết. Thân thể đã ép sát mặt đất, mũi chân chỉa mạnh xuống dưới, tựa như là lướt đi vậy. Bởi vì cái sân tròn này rất nhỏ, khoảng cách giữa hắn và gã ma sư kia bất quá cũng khoảng năm thước mà thôi. Đối với thực lực của cơ động hiện tại, cho dù không sử dụng ma lực, vẹn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể, khoảng cách 5 thước bất quá chỉ trong chớp mắt mà thôi. Trung niên nhân chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên một chút. Phản ứng của hắn nhanh vô cùng. Kinh nghiệm thực chiến phong phú khiến hắn cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Hắn cũng không định thi triển ra ma kỷ phức tạp gì. Hay tay một che trước ngực, một che trước bụng. Hai cánh tay đồng thời chấn động một chút. Nhất thời. Một đoàn hào quang màu vàng liền từ trong hai cánh tay hắn lan tràn ra. Nháy mắt bùng nổ tản mát ra khí tức ma lực nồng đậm mà trầm trọng, hóa thành một cái thổ cự thuận chắc dày che lại trước mặt hắn. Nhưng mà ngay sau đó đồng tử trung niên nhân lập tức co rút lại. Cơ động đáp lại rất đơn giản, đối mặt với thổ cự thuận dày nặng kia, hắn chỉ đánh lại có một quyền, một quyền chán đầy lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Cái này hoàn toàn là sự bùng nổ của lực lượng thân thể, mà không phải là ma lực phóng thiết. Ma lực mậu thổ kia căn bản không thể đối với lực lượng sinh vật tạo thành bất cứ áp chế gì. Bức tường đất tránh đầy ma lực kia, thế nhưng bị một nắm tay bằng xương bằng thịt mạnh mẽ đánh thủng một lỗ thật lớn. Vị giám khảo tam tinh kêu lên một tiếng đau đớn. Ngực gặp lại phía sau. Hay tay hớt ra, miễn cưỡng ngăn cản nắm tay của cơ động. Hắn chỉ thấy một cổ lực lượng mạnh mẽ truyền đến. Thân thể cả người đã không theo khống chế bay vút ra phía sau. Đập mạnh lên vách tường của phòng khảo nghiệm. Đã không còn sự hỗ trợ ma lực của hắn cái thổ cự thuẫn kia tự động tiêu tán. Trên người cơ động cũng không hề có bất cứ bụi đất nào dính lên, thu quyền lại, mở miệng hỏi Có thể thông quan Vị giám khảo tam tin rơi xuống mặt đất Trên ngực một trận khó chịu Nhưng cũng không có bị thương tổn gì Nhưng lúc này sắc mặt hắn đã là đại biến Đối với thực lực của mình, hắn cực kỳ hiểu rõ Bất luận về ma lực hay là năng lực thực chiến Hắn đều rất có tự tin Trong ma sư công hội hoàn toàn có thể xứng với cường giả ngũ tinh, Nhưng mà đối diện với thanh niên này Chỉ cần một quyền Một quyền đơn giản không hề có bất cứ ma lực nào Người ta thậm chí không hề thu hồi lại cái bản đăng ký nữa Chỉ một tay đánh một quyền Đã phá vỡ hoàn toàn một cái ma kỷ phòng ngự cao cấp của mình. Đánh mình văng ra xa như vậy. Cái này cần phải có một sức mạnh thân thể khủng bố đến mức nào mới có thể làm được. Rất rõ ràng. Người ta đã hạ thủ lưu tình. Nếu không. Chỉ cần lúc trước khi công kích, Hắn dung nhập vào nắm tay một chút ma lực. E rằng hiện tại mình cũng đã xong rồi. Đây là cách bập thực lực thế nào cơ chứ? Với thực lực của cơ động bây giờ quả thật không phải một ma sư ngũ quan có khả năng chống lại. Một quyền hắn nhìn qua đơn giản như thế, nhưng lại là một quyền kết hợp của tinh khí thần vô cùng hoàn chỉnh. Lúc nãy khi phóng thiết ra một quyền kia, Hắn vốn định dung hợp thêm một ít bính hỏa ma lực để phá cự thuẫn Nhưng mà khi phóng thiết ra quyền Hắn đột nhiên hồi tưởng lại một màn hôm qua lúc mình đón nhận công kích của A-Kim Một quyền lúc đó đã kết hợp hoàn mỹ giữa khí thế và lực lượng Lúc này mới mạnh mẽ đánh ra một quyền cường hãng như thế Tối hôm qua bởi vì có liệt diễm ở đó Nên hắn cũng không có thời gian nghiên cứu cẩn thận những gì mình lĩnh ngộ sau khi đánh nhau với A-Kim. Lúc này đột nhiên thi triển ra một quyền. Cơ động mới hiểu được. Năng lực thực chiến của bản thân mình. Đối với năng lực khống chế ma lực. Thật sự đã đạt tới một trình độ khác. Đương nhiên. Hắn cũng không biết chính là. Sở dĩ có thể nhanh lĩnh ngộ những ảo diệu trong đó như vậy Cùng với sự dung hợp hỗn độn linh hồn chi hỏa của hắn có quan hệ thật lớn Linh hồn chi hỏa xuất hiện khiến cho các phương diện năng lực của cơ động toàn bộ được đề thăng Tinh thần lực khổng lồ khiến cho ngộ tính của hắn tự nhiên mạnh mẽ hơn thường nhân rất nhiều Đạt tới một tình trạng cực kỳ khủng bố Vì giám khảo tam tinh choáng đầy cảm giác không thể tin nổi nhìn cơ động Suốt nửa ngày mới miễn cưỡng mở miệng Khảo hạt tam tinh thông qua Vừa nói hắn vừa có chút vội vã đi đến trước mặt cơ động Đón lấy bản đăng ký trong tay cơ động chăm chú đọc Sau đó hắn đưa một quả cầu kim loại hình tròn cho cơ động Trên quả cầu có một cái đồ án tam tinh khắc trên đó giơ tay chỉ chỉ vào một cánh cửa nhỏ phía sau phòng khảo nghiệm, giám khảo Tam Tinh nói: "Đi qua cánh cửa kia liền tiến vào phòng khảo nghiệm tứ Tinh. Ngươi cũng được phép ở lại trong căn phòng này tiến hành nghỉ ngơi tu luyện nửa canh giờ, để khôi phục lại ma lực cùng với tiêu hao thân thể. A có một điều ta phải nhắc nhở ngươi." Trong lúc tiến hành khảo nghiệm ngươi không được phép sử dụng bất cứ vũ khí ma lực nào cả Cơ động lắc lắc đầu, nói Không cần cảm ơn Sau đó trực tiếp đi vào cánh cửa nhỏ kia Nhìn theo bóng dáng cơ động rời đi Vị giám khảo tam tinh thì thào nói 20 tuổi, 61 cấp Lê Hỏa học viện Trên đại lục từ khi nào xuất hiện một cái học viện cường đại như thế Xem ra ta hẳn phải đi tổng hội điều tra một phen Nhưng mà Cho dù hắn 61 cấp Cũng không thể nào dưới tình huống không phóng thiết ma lực Mà có thể đánh bại ta dễ dàng như vậy chứ Chuyện này thật sự là không thể nào tin nổi Nhưng sao phần thuộc tính lại điền là mơ dương song hỏa Ờ, không ờ. Đi vào phòng khảo nghiệm tứ tinh Nơi này rõ ràng là lớn hơn phòng khảo nghiệm tam tinh một chút Căn phòng này cũng là hình tròn Nhưng đường kính rõ ràng đã vượt qua 15 thước Càng có thêm nhiều không gian để thi triển năng lực Ngay chính giữa sân khảo nghiệm cũng đang đứng một người So với vị giám khảo tam tinh lúc trước hắn ngược lại còn trẻ tuổi hơn một chút Tướng Mạo Anh tuấn Bộ dáng khoảng 30 tuổi Xin mời Cơ động không nói thêm gì Trực tiếp làm ra một thủ thế xin mời với vị giám khảo tứ tinh Đồng thời lắc lắc khỏa cầu kim loại tam tinh trong tay mình một chút Khó miệng trung niên nhân hiện lên nét tươi cười. Thanh niên ngày nay nóng vội quá nhỉ. Bất quá ngay sau đó nụ cười trên khó miệng hắn liền trở nên cứng ngắt. Bởi vì thân thể cơ động đã giống như lôi đình vạn quân phóng vọt đến cạnh hắn. Thân thể cả người cơ động giống như một viên đạn pháo vậy. uy thế ộp mặt mà tới. Không có bất cứ kỹ xảo gì. Chỉ là đơn giản, trực tiếp, thô bạo, cảm nhận được lực áp bắt phát ra trên người cơ động trung niên nhân không chút nào do dự, phóng suốt ra dương miệng của mình. Trên dương miệng hiện ra dấu ấm hình giọt nước mưa, đúng là nhâm thủy hệ ma sư, đồng dạng là ngũ quan, nhưng trên miệng hoàng lại có bốn khỏa rưỡi miệng tinh, 59 cấp. Khoảng cách đột phá 60 cấp đã không xa. Đối mặt với công kiếp của cơ động, vị giám khảo tứ tinh này làm ra phản ứng khác hẳn với vị giám khảo tam tinh. Vị giám khảo tam tinh là toàn diện phòng ngự. Còn vị giám khảo tứ tinh nhâm thủy đại tôn sư này, hai tay đang đặt trước ngực lập tức chia ra. Mỗi tay vẽ thành một cái hình cung lớn hai bên thân. Ma lực nhu hòa khiến người ta cảm giác được một sự mượt mà như ý cùng với chóng đầy sự gia dẳng và khí tức minh môn rộng rãi của nhâm thủy chợt bùng nổ mạnh mẽ. Chỉ riêng về phương diện phóng suốt ma lực đã có thể nhìn ra. Vị nhâm thủy ma sư này đối với nhâm thủy ma lực thấu hiểu vô cùng sâu sắc. Đem những đặc tính của nhâm thủy ma lực hoàn toàn phát huy đầy đủ. Trong lòng cơ động thầm khen một tiếng Tuy rằng cũng đồng dạng là ngũ quan ma sư Nhưng thực lực của hắn rõ ràng so với vị giám khảo tam tinh kia thì mạnh hơn rất nhiều Trong tầm ma lực nhu hòa ba động này Ẩn chứa vô số biến chiêu phía sau Giống như là một cái lưới lớn Chờ đợi cơ động như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy Đáng tiếc thứ cơ động có chính là họ Làm sao lại nói là thiêu thân lao đầu vào lửa cơ chứ Trong chớp mắt đó Hai mắt cơ động sáng đứng lên Hai tay đồng thời vẽ thành hai đường vòng cung lớn trong không trung Giống như là cánh chim vậy phấp với vậy Cánh tay trái hóa thành màu lam Cánh tay phải hóa thành màu đỏ Bính Đinh Sông Hỏa đồng thời phóng ra Đón nhận lấy hai luồng dương thủy ma lực nhu hòa Từ trên hai tay của vị nhâm thủy Đại Tôn Sư mu A Co Vông 20 -09 2013 09 B m Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. chương 208 Gây sự tại ma sư công hội Toàn Dịch đai im 84 a du Nguồn bàn long chiến đội 2T Đây là Đồng tử vị giám khảo tứ tinh nháy mắt co rút lại Hai người bốn kỹ năng, ba loại ma lực va chạm với nhau cùng một chỗ Sự chênh lệch về ma lực Khiến cho ma lực của vị giám khảo tứ tinh 59 cấp này hoàn toàn bị ma lực 61 cấp của cơ động lôi kéo Hai người bốn tàu, đúng là vẫn nằm ngay trung tâm của hai người va chạm lại với nhau. Nhâm thủy cùng với nhâm thủy va chạm, hình thành công kiếp nhâm thủy chồng lên nhau. Nhưng mà, bính hỏa và đinh hỏa va chạm, đó cũng không phải là ma lực chồng lên nhau đơn giản như vậy, mà là mơ dương sông hỏa tổ hợp kỹ bùng nổ, oanh, trong thanh âm nổ đùm. Vị giám khảo tứ tinh này cũng giống y như đúc vị giám khảo tam tinh lúc trước. Cả người bay ngược về phía sau. Cơ động thì thay thế vị trí lúc nãy của hắn, ngạo nghệ đứng đó. Toàn bộ quá trình chiến đấu nói ra thì thấy phức tạp. Nhưng trên thực tế, bất quá chỉ là một giây thời gian mà thôi. Thắng bại cũng đã được quyết định. Cũng không phải nói ma kỹ do cơ động thi triển ra cường đại đến thế nào. Điểm mấu chốt chính là sự chênh lệch ma lực giữa hai bên. Sức một phát ma lực trong nháy mắt của tổ hợp kỹ. Cùng với bản thân cơ động căn bản chưa cho đối thủ có thời gian chuẩn bị. Trong nháy mắt đã phân thắng bại cái này dù sao cũng chỉ là cuộc chiến thử nghiệm cũng không phải là quyết chiến sinh tử. Chỉ cần thể hiện ra thực lực của mình cho đối phương chứng kiến, chứng minh mình đủ thực lực để thông qua kỳ thi là được rồi. Vị giám khảo tứ tinh mở to hai mắt nhìn chăm chú vào cơ động. Đơn thể mơ dương song hỏa tổ hợp kỹ, Cơ động lạnh nhạt cười một tiếng. Có thể thông qua không? Giám khảo tứ tinh không chút do dự gật gật đầu, nói. Đương nhiên là có thể, ngươi đã là nhân tài cường hạng nhất mà ta từng gặp qua. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được không? Cơ động nói. Xin cứ nói. Vị giám khảo tứ tinh nói. Vì sao khi ngươi thi triển mơ dương sông hỏa tổ hợp kỹ, mơ dương miệng cũng không có xuất hiện. Cơ động nói. Bởi vì ma lực mà ta phát ra còn chưa đủ đến trình độ yêu cầu ta phải phóng thiết ra mơ dương miệng Hắn nói một chút cũng không sai Thân là người có được cực hạn song hỏa Có được linh hồn chi hỏa Chỉ cần phóng thiết ra bính hỏa và đinh hỏa Quả thật cũng không cần hắn phải phóng thiết ra mơ dương miệng của mình Đưa quả cầu kim chúc có chứa dấu ấn tứ tinh ra trong mắt vị giám khảo tứ tinh lón ra quang mang hương phấn Xin mời tiếp tục đi tiếp Ta thực sự muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng là có thể đi đến mức nào Ta đã thật lâu không có hương phấn như hôm nay rồi Gặp được ngươi đúng là vô cùng vinh hạnh Mơ dương song thuộc tính có thể nói là may mắn mới gặp được hoặc có thể nói là độc nhất vô nhị. Nếu nói là ở cửa đầu tiên, vị giám khảo tam tinh còn có chút hoài nghi đối với ma lực lục quan của cơ động. Như vậy, vị giám khảo tứ tinh này liên không có bất cứ hoài nghi gì. Sự áp chế về mặt ma lực đủ để chứng minh rõ ràng. Ma lực của gã thanh niên 20 tuổi trước mắt này rõ ràng là cao hơn hắn. 59 cấp cùng với 61 cấp. Nhìn qua chỉ trên lệch có 2 cấp, nhưng trên thực tế, hai cấp này quả thật cách biệt một trời một vực. Ngũ quan cùng với lục quan căn bản là không cùng một cấp bậc. Cầm trong tay quả cầu kim chúc tứ tinh Nhưng ngoài ý niệm của giám khảo tứ tinh là Cơ động cũng không có tiếp tục đi tiếp về phía trước Tiến hành khảo hạt ma sư ngủ tinh Mà là xoay người đi trở ra Người đi nhầm hướng rồi khảo hạt ngủ tinh là đi về phía này mới đúng vị giám khảo tứ tinh vội vàng nhắc nhở Cơ động lắc lắc đầu nói Không cần phải đi tiếp đâu Thân phận tứ tinh đã đủ để ta đi mua bán tinh hạt Ta còn có rất nhiều chuyện phải làm Không có thời gian dây dưa lâu lắc ở chỗ này Mục đích của hắn chỉ là mua bán tinh hạt Cũng không phải là chiếm được địa vị như thế nào Ở Tổng hội Ma Sư Thứ đó đối với hắn mà nói Cũng không có ý nghĩa gì quá lớn Bất quá. Vị giám khảo tứ tinh này cũng không nghĩ như vậy. Trong số những ma sư hắn đã từng gặp qua, vị ma sư nào đến đây cũng dùng toàn lực để ứng phó. Tận hết khả năng đạt được tiêu chuẩn cao nhất mà mình có khả năng đạt được. Gã thanh niên trước mắt này ít nhất cũng đạt đến trình độ lục tinh trở lên, nhưng hắn không ngờ lại không muốn tiếp tục khảo hạt. Hơn nữa, Nguyên nhân lại là thời gian không đủ Chuyện này không khỏi khiến cho vị giám khảo tứ tinh không khỏi mở rộng tầm mắt Ma sư như hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Không đợi vị giám khảo tứ tinh nói thêm cái gì cơ động đã quay trở lại Khi hắn đi qua chỗ của vị giám khảo tam tinh Vị giám khảo tam tinh không khỏi sượng sốt một chút Nhanh như vậy đã xong sao Ngươi không thông qua khảo hạt tứ tinh hay sao? Cơ động lúc lắc quả cầu kim chút trong tay hắn. Đã thông qua rồi, còn muốn hỏi ngài một chút, làm sao để xác định thân phận tứ tinh của ta đây? Vị giám khảo tứ tinh ngơ ngác nhìn hắn. Chẳng lẽ trong thời gian ngắn ngủi vài phút ngươi đã thông qua được khảo hạt tứ tinh rồi à? Sao không chịu tham gia khảo nghiệm ngũ tinh đã ngừng lại Người cứ việc đem quả cầu kim chúc đến quầy nhân viên phía bên phải để tiến hành chế tác huy tiêu thân phận là có thể được rồi Cơ động cũng không trả lời nghi vấn của hắn cảm tạ một tiếng Xoay người đã ra khỏi phòng khảo thí Hắn cũng không biết Lúc này vị giám khảo tứ tinh đã trực tiếp đi đến ủy ban khảo hạt của Tổng hội Ma Sư Đem chuyện tình của cơ động báo cáo lên Một lần nữa quay trở lại đại sản Cơ động rất dễ dàng tìm được nơi mà vị giám khảo tam tinh đã nói Giao ra hai khỏa cầu kim chúc cùng với bản báo danh của mình Chờ đợi việc chế tác huy tiêu Nhân viên chế tác nói cho hắn, phải đợi khoảng 10 phút sau, huy tiêu trưởng trương cho thân phận của hắn mới có thể chế tác xong. Lúc này trong đại sảnh của ma sư tổng hội đã dần dần trở nên đông đúc hơn nhiều. Hơn 10 cô gái hướng dẫn áo trắng cũng đều đã trở nên bận rộn hơn nhiều. Vị thiếu nữ áo trắng hướng dẫn hắn lúc nãy nhìn thấy hắn đang đứng đợi chế tác huy tiêu Không khỏi quay lại mỉm cười với hắn một cái Có thể chế tác huy tiêu tự nhiên chứng minh cơ động ít nhất đã thông qua khảo hạt tam tinh Cơ động cũng mỉm cười lại với nàng Chỉnh thể của ma sư tổng hội cấp cho hắn một cảm giác không tệ chút nào Nhân viên hướng dẫn hòa nhã dễ gần, nhân viên công tác phục vụ tận tình đều khiến cho người ta thật sự hài lòng. Hơn nữa trong toàn bộ quá trình khảo hạt, cũng không hề thu của hắn bất cứ một đồng lệ phí nào. Có thể thấy được ma sư tổng hội đối với tiền của cũng không hề xem trọng. Không hổ là một trong hai đại công hội đặc biệt đứng đầu đại lục. Đứng ở bên cạnh quầy chế tác huy hiệu. Trong đầu cơ động bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về một trận chiến ngày hôm qua giữa hắn và A-Kim cùng với trạng thái mà mình đạt đến lúc đó. Còn có công kích khí thế và thực lực hoàn toàn dung hợp của A-Kim nữa. Có thể thông qua khí thế áp chế đối thủ. Khiến cho đối thủ không thể phát huy thực lực. Cùng với thông qua khí thế. Nháy mắt tăng lên năng lực công kích của bản thân Những thứ đó trong thực chiến đều có thể tạo thành tác dụng quyết định Nơi này mặc dù ồn ào Nhưng tâm thần của hắn hoàn toàn chìm đắm trong sự phân tích về kinh nghiệm thực chiến kia Đột nhiên, một tiếng thét chói tai đem cơ động từ trong suy tư bừng tỉnh lại Ngẫm đầu nhìn lên Hắn thấy trong đại sảnh ma sư tổng hội đã có chút hỗn loạn Kẻ phát ra tiếng thét chói tay Chính là cô gái hướng dẫn lúc trước đã dẫn đường cho hắn Lúc này nàng ta đã bị một gã tráng hán thân hình cao lớn ôm trong tay Gã tráng hán kia còn quát to Giả bộ thuần khiết cái quái gì chẳng phải là thứ để người ta đùa giỡn hay sao giường tay Ít nhất có khoảng 7-8 gã nhân viên công tác của ma sư tổng hội phóng ra Ý muốn ngăn cản gã tráng háng kia Nhưng ai mà ngờ Gã tráng háng kia khẽ trừng mắt một cái Chân phải nâng lên Đột nhiên dậm mạnh lên mặt đất một cái Một tiếng nổ ầm vang Một vòng ma lực màu vàng nâu nhìn qua cực kỳ rõ ràng chợt bùng nổ dân trào lên Lan truyền ra Tựa như một sóng chấn động nháy mắt bút lên vậy. Đã đem đám nhân viên công tác chấn cho bay tán loạn bốn phía. Phải biết rằng, đám nhân viên công tác kia đều là những ma sư cấp bậc tứ quan. Dương miệng màu trắng lục quan ngang nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu gã trán hán hơn 40 tuổi, khinh thường hờ một tiếng. Đây là ma sư tổng hội hay sao? nhìn qua hình như cũng không được tốt cho lắm a cơ động cẩn thận chú ý đến người này hắn phát hiện gã tráng hắn này mặc dù tay ôm lấy thiếu nữ hướng dẫn kia nhưng trong ánh mắt của hắn cũng không hề có vẻ dâm tà phần lớn chỉ là ngạo mạn và khiêu khích mà thôi hiển nhiên hắn cũng không phải đến đây dâm loạn cô gái hướng dẫn này Mà là cố ý đến đây gây sự. Nơi này chính là ma sư tổng hội cơ mà. Ma sư tổng hội cũng có người đến gây sự sao? Gã tráng hán mẫu thổ hệ lục quan này đến tột cùng là lai lịch gì? Bất quá! Bất luận là hắn có lai lịch gì. Lúc này cơ động cũng đã xuất hiện trước mặt hắn. Không phải bởi vì nguyên nhân nào khác. Mà là vì cô gái hướng dẫn viên áo trắng kia đã từng hướng dẫn hắn tận tình và đã mỉm cười thân thiện với hắn Buông nàng ra Cơ động nhàn nhạt nói Gã trán hán khinh thường hừ một tiếng Ngươi là ai? Những lão già khốn kiếp kia không chịu ló mặt ra Lại phái ra một thằng nhóc chưa mọc lông mọc cánh như thế này sao? Cơ động không để ý đến sự nhục mạ của đối phương. Vẻ mặt của hắn cũng không có bất cứ biến hóa gì. Nhìn thoáng qua ánh mắt vang xinh của thiếu nữ áo trắng. Lặp lại câu nói. Buông nàng ra. Cốt. Chân phải gã tráng hán lại đạt mạnh một cái quang mang màu vàng ba động nháy mắt lại bút cao lên. Nhưng lúc này đây. Cũng không phải là oan kiếp toàn diện. Mà là đặc biệt hướng thẳng lên một mình cơ động Một đạo hào quang màu vàng nâu nháy mắt tràn đến dưới chân hắn Cũng đúng lúc này cơ động động Hắn cũng không có né tránh Mà là bước tới trước một bước Tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt một chút Sóng địa chấn kia mặc dù nổ tung Nhưng một bước này của cơ động cũng đã bước đến trước mặt gã tráng hán kia. Một tay chụp xuống, đã chụp lên mơ dương miệng trên đỉnh đầu của gã tráng hán. Toàn bộ động tác của cơ động lưu lát như nước chảy mây trôi vậy, liền mạch lưu lát không có nửa phần tạm dừng. Cơ hồ chỉ là thân ảnh chợt lón lên tay hắn đã chụp lên đỉnh đầu gã tráng hán. Cơ động có thể nháy mắt đánh bại hai gã ma sư của Tổng hội. Thông qua hai cái khảo hạt. Quyết cũng không phải là do may mắn mà có. Thông qua hỗn độn chi hỏa dung hợp những năng lực của cơ thể. Sức bột phát thân thể cả người hắn đã đạt tới một trình độ rận cả người. Tốc độ nháy mắt bột phát ra này đủ để khiến cho bất cứ một gã đối thủ nào cũng trở tay không kịp. Một chưởng chụp xuống, đồng dạng cũng không có bất cứ ma lực ba động nào sinh ra. Nhưng mà lực áp bách sắc bén như đao nhọn kia không ngờ lại khiến cho gã tráng hán phải đột nhiên biến sắc. Rốt cuộc hắn cũng bất chấp cô gái trên tay mình. Tay phải nâng lên. Hào quang màu vàng nâu nháy mắt bùng nổ. Đón đỡ một chưởng của cơ động song trưởng chạm vào nhau, gã tráng hán chỉ cảm thấy một cổ khí tức rộng rãi cuồn cuộn nháy mắt rót vào trong bàn tay của mình. Thân thể cả người kịch liệt run rẩy một chút. Cơ động đã ôm người thiếu nữ áo trắng kia xoay lên một vòng. Nhẹ nhàng đáp xuống vị trí lúc trước. Đặt thiếu nữ áo trắng kia thả xuống đất. Thiếu nữ áo trắng khi nảy bị gã tráng hán áp bức. Sớm đã hoa dung thất sắc Lập tức thở dốc một chút Trước ngực phập phòng kịch liệt Cơ động mỉm cười với nàng Đã không có chuyện gì nữa Cũng đúng lúc này cánh tay gã tráng hán vừa mới pha chạm với bàn tay của cơ động đã mềm oặt xuống Từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ trên đầu trên trán của hắn rơi xuống Hai mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía cơ động, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Cơ động lạnh lùng nhìn hắn một cái, để ta phải nói hai lần, phế một tay của ngươi. Vừa rồi một chữ mà hắn đánh ra, cùng với một chữ đón đỡ công kích của A Kim hôm qua. Sức mạnh không kém chút nào, thậm chí còn có vài phần thu liễm hơn nữa. Hơn nữa, lần này cũng không phải là cực hạn song hỏa tách ra, mà là dung hợp cùng một chỗ, tản mát ra khí tức bình thản cương trực. Mặc dù trong đó cũng không có cực hạn thuộc tính, nhưng mà loại ma lực này nhìn qua thì bình thản cương trực, nhưng lại có lực bùng phát cực mạnh. Chỉ trong nháy mắt đã phá tan ma lực mậu thổ hệ của đối phương. Đem cánh tay hoàn toàn chấn nát Từ sau khi rời khỏi thế giới địa tâm Cơ động càng ngày càng phát hiện thi triển diệt thần kích Càng thuận buồm xuôi gió hơn nhiều Lực bùng nổ trong cơ thể đối phương càng ngày càng khủng bố hơn nhiều Nếu như hắn đồng ý Vừa rồi một cái chạm tay với gã tráng hán kia Hắn hoàn toàn có thể đem thân thể đối phương hoàn toàn chấn vỡ nát Đây là chỗ khủng bố của diệt thần kiếp. Đừng đụng tới. Một khi phát sinh va chạm với đối phương. Như vậy. Sức bùng nổ chính là hủy diệt. Đừng nói đối phương là ma sư lục quan. Cho dù là một gã ma sư bát quan. Chúng một trưởng diệt thần kiếp của cơ động. Cũng tuyệt đối chịu khổ sở. Đúng lúc này. Bên phía ma sư tổng hội cũng đã đi ra hơn mười mấy ma sư. mà phía sau lưng gã tráng hán kia. Cũng rất nhanh tụ tập hơn mười người. Song phương làm thành thế rằng co. Mà cơ động lại đứng ngay chính giữa hai đám người. Cơ động liếc mắt nhìn sang hai bên. Xoay người một cái đã trở về trước quầy chế tác huy hiệu lúc trước. Xem như là chưa hề phát sinh ra bất cứ chuyện gì cả. Nhưng hắn khẽ liếc mắt cũng có thể nhìn thấy được. Vị giám khảo tứ tinh lúc trước đang trong đám ma sư vừa đi ra bên phía ma sư tổng hội. Đang đứng đó ngó hắn. Dẫn đầu đám ma sư của ma sư tổng hội là một lão giả lớn tuổi. Thái Phật! Các ngươi nhiều lần đến ma sư tổng hội chúng ta gây sự. Xem ma sư tổng hội chúng ta là chỗ không người hay sao? Lão giả dẫn đầu của ma sư tổng hội lạnh lùng nói. Trong số mấy chục người bên phía gã tráng hán kia, đồng dạng đi ra một lão giả. Mặt trường bào màu đen, dáng người cao gầy, lạnh lùng cười một tiếng. Nói, công hội cấp bậc đặc biệt trên đại lục cũng chỉ có một mà thôi. Đó chính là ma kỷ công hội chúng ta. Ma sư công hội của các người tồn tại căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hy Lạc, hai đại công hội chúng ta hợp nhất lại với nhau, mới chân chính có được lực lượng nhất định trên đại lục. Lão giả được xưng là Hy Lạc cười lại một tiếng. Hai đại công hội hợp nhất sau đó là do ma kỷ nghiệp đoàn các ngươi làm chủ, đúng hay không? Thái Phật cười ngạo nghễ nói Trong thế giới ma sư, tất cả đều lấy thực lực làm trọng. Ma sư tổng hội các ngươi bao gồm cả ngươi nữa. Một vị chiếc tôn cường giả cũng không có. Tự nhiên phải nghe theo lời chúng ta lãnh đạo rồi. Hội trưởng đại nhân chúng ta rất hy vọng có thể thống nhất được hai đại công hội cùng nhau phát triển. Hy Lạc cả giận nói Ai nói ma sư công hội chúng ta cũng không có chiếc tôn cường giả. Chẳng qua là hội trưởng đại nhân đã ra ngoài du lịch mà thôi. Húng hồ, ngươi đừng có quên, còn có cơ trường tín bắt đầu miệng hạ đang trấn thủ tại trung thổ đế quốc. Thái Phật nói, cơ trường tín miệng hạ quả thật là cường đại. Nhưng mà, lão nhân gia người cũng sẽ không quan tâm đến chuyện của hai đại công hội chúng ta. Lần trước ngài xuất hiện cũng là chuyện của năm năm trước rồi. Nếu như các ngươi không đồng ý sáp nhập ta không ngại đem các ngươi hủy diệt hết. Nghe hai bên nói chuyện, cơ động không khỏi không hiểu chuyện gì. Quay đầu hỏi vị thiếu nữ áo trắng đứng kế bên. Đây là chuyện gì vậy? Tại sao Ma Kỷ Công Hội lại đến gây chuyện với Ma Sư Công Hội? Cô gái kia vừa được cơ động cứu trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, hạ giọng nói. Trong chuyện này đề cập đến rất nhiều quan hệ lợi ích hai bên. Ma Sư Công Hội chúng ta cùng Ma Kỷ Công Hội được xưng tụng là hai đại công hội cấp đặc biệt. Cho tới nay... Hai đại công hội chúng ta đều được rất nhiều người ủng hộ, gia nhập. Tương đối mà nói, Ma sư công hội chúng ta lịch sử đã lâu đời. Phục vụ nhiều ưu đãi hơn cho giới ma sư. Cũng được giới ma sư ủng hộ nhiều hơn. Ma kỹ công hội tuy rằng nắm giữ nhiều phương pháp tu luyện hơn. Nhưng do bọn họ buôn bán giao dịch cực cao, Cho nên về mặt sinh ý cũng không bằng chúng ta. Mu A Co Vung 2009-2013-0950B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. chương 209 Hai đại công hội toàn Dịch đai IM 84 Au Du Nguồn bàn long chiến đội 2 Vốn là trong hai đại công hội ma sư công hội chúng ta có thực lực mạnh hơn một chút Ma kỷ công hội càng giống như là một chi nhánh đặc thù của chúng ta mà thôi Nhưng khoảng 30 năm trước Hội trưởng đại nhân đã rời khỏi công hội Đi du lịch trên đại lục Bắt đầu từ lúc đó Tình hình liền dần dần phát sinh biến hóa Ma sư của ma kỷ công hội mặc dù không nhiều lắm Nhưng toàn bộ đều là những cường giả. Hội trưởng của bọn họ lại càng là chiếc tôn cường giả. Mà hội trưởng đại nhân chúng ta mặc dù cũng là chiếc tôn cường giả nhưng vẫn cũng không có ở trong công hội. Về tổng thể thực lực tự nhiên là kém hơn rất nhiều. Vốn cũng không phải là vấn đề gì. Bởi vì thái ớt miệng hạ mơ chiêu dung của thiên can học viện vốn thập phần chiếu cố công hội chúng ta Ngài là hội trưởng danh dự của công hội Nhưng mà khoảng 5 năm, năm trước Không biết vì lý do gì mà thái ớt miệng hạ mơ chiêu dung đột nhiên trở mặt thành thù với thiên can học viện Cũng đã rời khỏi trung nguyên thành Chính vì vậy Nên chỗ dựa vững chắc của ma sư công hội chúng ta liền mất đi Từ đó đến nay Bên phía ma kỷ công hội thường xuyên đến đây gây chuyện ầm ỉ Hơn nữa còn đưa ra đề nghị hai đại công hội sáp nhập lại Bọn họ sẽ giữ quyền lãnh đạo Song phương không ngừng xung đột với nhau Mà hai đại công hội cấp đặc biệt này Bên phía trung thổ đế quốc cũng không dám đắc tội Nên cũng chỉ mắt nhắm mắt mở Không đứng ra điều đình Lần này chỉ sợ bọn họ lai giả bất thiện Ngươi đã đánh bị thương người của ma kỷ tổng hội Mau mau chạy đi Nếu không chỉ sợ ngươi cũng sẽ gặp phiền toái đó Cơ động chật tỉnh ngộ Thì ra là thế Đúng vậy là thế lực trọng yếu nhất của giới ma sư trên toàn đại lục ai lại không cố gắng nắm giữ cơ chứ ai nắm giữ được lực lượng mơ dương ma sư này trên đại lục sẽ có quyền lực lớn nhất ma kỹ công hội muốn gồm thâu ma sư công hội hẳn cũng là vì nguyên nhân này ma sư công hội thế nhưng ngay cả một chiếc tôn cường giả cũng không có khó cách khiến cho người ta phải thèm muốn Lúc này, tình huống song phương giữa sân đã là thế dương cung bạc kiếm. Càng nói càng cứng. Rất có ý tứ một lời không hợp liền ra tay động thủ. Đúng lúc này, sắc mặt cơ động đột nhiên biến đổi. Một cổ cảm giác khó nói thành lợi đột nhiên xuất hiện trong lòng hắn. Linh hồn chi hỏa kịch liệt ba động mạnh mẽ. Linh hồn chi hỏa là bản thân linh hồn của hắn dung hợp cùng với hỗn độn ma lực. Một khi giáp mặt nguy hiểm, tự nhiên sẽ có cảm ứng nhất định. Ngay trong lúc tâm thần cơ động đang ba động mạnh mẽ, theo bản năng nắm chặt hai nắm tay, một cổ ư ác mạnh mẽ không gì sánh kịp nháy mắt xuất hiện trong đại sảnh ma sư tổng hội mà luồn áp lực này lại làm cho người ta có cảm giác như ba đào mãnh liệt vậy cũng không phải là phóng thiết một lần mà là từng cơn từng cơn sóng lớn ập tới áp lực trong không khí không ngờ tăng lên gấp mấy lần khiến cho người ta có chút thở không nổi nhiệt độ trong không khí rất nhanh hạ xuống cơ hồ là trong giây lát đã đạt đến nhiệt độ đóng băng hơn nữa trong không khí cũng không còn bất cứ nguyên tố ma lực nào khác chỉ còn lại có thủy nguyên tố ma lực nồng đậm đây là cực hạng nhâm thủy cực hạn nhâm thủy thật cường đại giờ khắc này đây cảm giác mà cơ động đang thừa nhận giống là khi chu tước phóng thiết ra uy áp cường đại của hắn vậy Mà cường giả có thể sinh ra được uy ác khủng khiếp như thế không hề nghi ngờ chính là cử quan Chí tôn. Nhâm thủy hệ cử quan Chí tôn cường giả Danh hiệu chuyên chúc của nhâm thủy hệ thần hậu cùng với đồ đằng của nhâm thủy hệ thiên hậu vốn là nhất mặt kế thừa Đây cũng là vị chiếc tôn cường giả nhân loại thứ tư mà cơ động từng gặp qua. Nhâm thủy ma lực lạnh như băng kia khiến cho người có được cực hạn song hỏa như hắn cực kỳ không thoải mái. Thanh âm du dương vang lên trong đại sảnh của ma sư tổng hội. Huy lạc, ta biết ngươi không phụ, nhưng ma sư công hội cứ tiếp tục duy trì như vậy. Kết quả cũng càng ngày càng xa súc mà thôi. Sáp nhập lại sẽ có lợi hơn. Ta cho các ngươi thêm một lần cơ hội nữa. Một tháng sau, phía bắc 100 dặm của Trung Nguyên Thành, Thanh Thiên Thảo Nguyên. Bên ngươi và bên ta mỗi bên đề cử ra 10 người thi đấu với nhau. Bên nào thắng nhiều hơn sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Đây là cơ hội cuối cùng mà ta dành cho các ngươi. Nếu như các ngươi thắng ma kỷ công hội ta sẽ sáp nhập vào ma sư công hội các ngươi Còn ngược lại Nếu các ngươi thua Sẽ phải sáp nhập vào ma kỷ công hội chúng ta Đây là quyết đấu công bằng Nếu như các ngươi không tham gia lần quyết đấu này Như vậy, một tháng sau Ta sẽ đem nơi này sang thành bình địa. Ma kỷ công hội, lui về Thanh Âm Du Dương nghe không ra tuổi, nhưng mỗi một chữ mà hắn nói ra, lực áp bắt trong không khí lại tăng thêm vài phần. Khi hắn nói xong chữ cuối cùng, những ma sư tu vi dưới lục quan trong đại sảnh cũng đã toàn bộ té ngã ra đất. Có thể đứng, đều là những cường giả trên lục quan tự nhiên bao gồm cả cơ động. Cô gái hướng dẫn đứng bên cạnh hắn cũng may mắn Dưới sự hỗ trợ của ma lực cơ động mới không có bị ngã xuống Áp lực đột nhiên biến mất cảm giác nháy mắt nhẹ đi một thoáng Tất cả mọi người bắt đầu thở dốc ra Bên phía ma sư công hội cũng chỉ còn có lão ma sư tên là Hy Lạc Là còn sắc mặt bình thường trầm giọng quét Thần hậu miệng hạ Một tháng sau ma sư công hội chắc chắn sẽ ứng chiến Giải quyết dứt điểm chuyện này Thái Phật nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, lúc này mới mang theo đám cường giả của ma kỷ công hội rời khỏi đại sản. Mấy chục người mà hắn mang theo đến đây, người nào cũng là cường giả thực lực đã ngoài lục quan. Bởi vậy có thể thấy được vốn luyến của ma kỷ công hội thâm hậu đến mức nào. Gạo trán hắn đã bị cơ động phế đi cánh tay. Chán đầu oán độc liếc mắt nhìn cơ động một cái, nâng tay lên chỉ chỉ hắn mấy cái, lúc này mới chịu rời đi. Không hề nghi ngờ, hắn tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ ý định trả thù. Sự tranh chấp giữa hai đại công hội khiến cho những ma sư công tác tại ma sư tổng hội đều cảm thấy rất khó chịu. Uy ác của chiếc tôn cường giả khủng bố đến mức nào không ai có thể cảm thấy dễ chịu được. Trong lúc nhất thời, mặc dù đám người của Ma Kỷ Tổng hội đã rời đi, nhưng trong đại sảnh của Ma Sư Tổng hội, vẫn là một mảnh im lặng chết chóc bao trùm. Một lúc lâu sau, vị lão Ma Sư tên gọi Hy Lạc kia mới chậm rãi mở miệng, nói... Được rồi, ai về chỗ nấy? Việc hôm nay, Tổng hội sẽ xử lý. Nói xong, hắn phức phức tay áo, lúc này mới xoay người bỏ đi. Một lát sau, huy hiệu của cơ động cũng đã chế tác xong. Huy hiệu tứ tinh là một khối lệnh bài làm bằng bạc. Có hình tròn. Trên đó có phù điêu bốn ngôi sao nhỏ. Phía dưới có thêm một chuỗi con số nhỏ. Mơ hồ có thể cảm nhận được ma lực ba động từ trong đó phát ra. Mặt sau khối ngân bài có khắc mấy hàng chữ nhỏ chính là những tư liệu trong bản đăng ký lúc trước của cơ động. Chỉ cần đeo cái huy hiệu này trên ngực trái là có thể chứng nhận là một trong những thành viên của ma sư công hội. Chuyện phát sinh lúc này toàn bộ cũng không có gì quan hệ với cơ động, hắn cũng không có chú tâm đến chuyện đó. Dù sao hắn cũng không định sẽ cùng với đám ma kỹ công hội kia động thủ. Đeo cái huy hiệu tứ tinh kia lên ngực liền chuẩn bị đi buôn bán tinh hạt. Đúng lúc này, vị giám khảo tứ tinh lúc trước đi nhanh tới, đến bên cạnh cơ động, nói với hắn. Tiểu huynh đệ... Phó hội trưởng Hy Lạc chúng ta xin mời cơ động nhớ mày một cái vừa định cử tuyệt nhưng nghĩ lại mình vừa mới trở thành một thành viên của Ma Sư Công Hội nếu cứ như vậy mà cự tuyệt quả thật có chút không phù hợp lúc trước khi hắn động thủ đánh người của Ma Kỷ Công Hội đã thấy cũng không thể nào đến Ma Kỷ Công Hội được nữa rồi Thời gian hiện tại cũng dư dả đi xem một chuyến cũng không sao Xin dẫn đường Vì dám khảo tứ tin bởi vì chuyện lúc trước nên sắc mặt cũng rất khó coi Là một thành viên của ma sư công hội Mắt thấy ma sư công hội bị nhục tâm tình của hắn tự nhiên không tốt Cũng không nói thêm gì Quay người dẫn đường dẫn theo cơ động trực tiếp tiến vào trong đại sản. từ cái cầu thang lúc trước đám người ma sư kia đi xuống mà đi lên bất quá cũng không dẫn hắn lên tầng 2 mà là tầng 3. ma sư tổng hội tổng cộng chỉ có 3 tầng nhưng cùng với những tòa nhà ba tầng khác thì không giống nhau bởi vì mỗi tầng ở nơi này đều cao hơn 10 thước cực kỳ chán ngợp Canh giữ ở lối vào tầng ba là hai gã trung niên nhân khoảng 50 tuổi. Trong đám ma sư xuất hiện khi nãy cũng không có mặt hai người này. Vị giám khảo tứ tinh đưa ra một mảnh giấy chứng nhận màu trắng lúc này mới dẫn theo cơ động đi lên cầu thang. Mà ngay khi đi ngang qua hai gã trung niên nhân hơn 50 tuổi này, cơ động bằng vào linh hồn chi hỏa mẫn tuổi của mình. Rõ ràng cảm nhận được ma lực của hai người này không ngờ đều đã hơn thất quan. Dùng cường giả thất quan để làm gác cửa. Trong tầm thứ ba này đến tột cùng là có cái gì? Đi đến tầm ba, cơ động đầu tiên chứng kiến chính là một cái đại sản. Nhưng khiến hắn kỳ quái chính là nơi này cũng không hề có bất cứ trang sức gì. Cho dù là đơn giản nhất, Phù điêu đồ đằng của mười hệ ma sư cũng hoàn toàn không có. Toàn bộ đại sảnh hoàn toàn dùng những viên gạch màu xanh không có hình dạng nhất định để lát lên. Vách tường hay là nóc phòng đều là như thế. Nhưng từ trong những mảnh gạch vỡ này lại tràn ngập một loại khí tức khiến cho cơ động cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đó cũng không phải là bất cứ thuộc tính ma lực nào mà là hỗn độn. Phát hiện này không khỏi khiến cho cơ động kinh hãi Trong ma sư tổng hội không ngờ lại có khí tức hỗn độn tồn tại. Đây là chuyện gì? Mặc dù khí tức hỗn độn ẩn chứa trong các mảnh gạch vỡ trên tầm thứ ba kia cực kỳ yếu ớt. Nhưng cơ động lại có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức hỗn độn nơi này cực kỳ thuần khiết. Hơn nữa cũng không hề bao hàm bất cứ thuộc tính nào khác. Chỉ có chán đầy khí tức sáng tạo mà thôi. Bên trong đại sảnh có hơn 30 vị ma sư. Mỗi người bọn họ đều lựa chọn một vị trí nào đó mà khoanh chân ngồi, lặng lặng tu luyện. Hỗn độn khí tức chán đầy tính sáng tạo chính là nơi để ma lực bọn họ tăng trưởng tốt nhất. Trong mơ hồ, cơ động cũng đoán ra được chuyện gì đó, nhưng hắn vẫn không thể khẳng định chắc chắn. Hắn cũng dần dần rõ ràng, vì sao ma kỷ công hội lại cực lực muốn thâu tóm ma sư công hội như vậy. Thậm chí không tiếc khiến cho các ma sư của ma sư công hội công phẫn. Cái đại sảnh nhìn qua đơn giản trước mắt này, hoàn toàn có thể được xưng là thánh địa chí bảo. Ngồi trong đó tu luyện thời gian ngắn ngưng hiệu quả cực cao Bất cứ ma sư nào cũng phải thèm muốn Hơn 30 vị ma sư ngồi trong đại sảnh này tu luyện Tu vi đều cao hơn lục quan Trong đó có một số khí tức đặc biệt cường đại Ngay cả cơ động cũng không cách nào hoàn toàn đoán được thực lực của bọn họ Rõ ràng là cường giả bát quan ma sư tổng hội mặc dù cũng không có bất cứ vị chiếc tôn cường giả nào tòa trấn Nhưng mà thực lực tổng thể vẫn như trước kinh người Đây là vốn luyến thâm hậu tiết lũy mới có Vị giám khảo tứ tinh thoáng có chút hâm mộ Nhìn thoáng qua những ma sư đang ngồi tu luyện trong đó Sau đó mới nhanh chân bước tiếp Dẫn theo cơ động đi sâu vào bên trong đại sản băng qua một cái hành lang đồng dạng làm bằng những mảnh gạt vỡ rất nhanh đi vào một căn phòng nhỏ sâu bên trong gian phòng này cũng không có cửa trực tiếp có thể đi vào diện tích bên trong gian phòng cũng chỉ khoảng hơn 20 thước vuông bên trong bày biện đơn giản một cái bàn một cái giường một cái ghế dựa đơn giản ba món vật dụng này mà thôi Mà vị lão ma sư tên là Hy Lạc kia. Lúc này đang ngồi trên cái ghế giữa. Ánh mắt cực kỳ bình thản, Tự hồ như đã quên mất chuyện lúc nãy. Hy Lạc phó hội trưởng ta đã dẫn người tới. Vị giám khảo tứ tinh cung kính nói. Hy Lạc mỉm cười. Có công phát hiện nhân tài đặt cách cho ngươi tiến vào tầm ba tu luyện 10 ngày. Xem như là tưởng thưởng. Lui ra đi. Vị giám khảo tứ tinh mừng rỡ, vội vàng tạ ơn Hy Lạc, nhanh chóng xoay người chạy ra. Ánh mắt cơ động rất tự nhiên nhìn về phía Hy Lạc, bốn mắt nhìn nhau. Thứ mà cơ động chứng kiến chính là khí tức ông hòa mà choáng đầy bao dung. Đồng dạng là uy ác. Nhưng uy ác bột phát ra trên người Hy Lạc. Lại là một cảm giác uy áp khiến cho người ta cực kỳ thoải mái Như ngọn gió xuân thổi nhẹ Khiến cơ động dễ dàng phát sinh hảo cảm đối với vị lão nhân này Huy lạc mặc một bộ y phục màu trắng, râu tóc bạc trắng, vẻ mặt nhu hòa Nhìn qua ít nhất cũng đã hơn 80 tuổi Sắc mặt hồng nhuận tinh thần quát thước Ánh mắt của hắn giống như một thanh niên vậy trong suốt linh lợi. Người trẻ tuổi hoan nghênh ngươi gia nhập ma sư tổng hội. Hy Lạc đứng lên, vương tay phải của mình về phía cơ động. Cơ động cũng đưa tay ra bắt tay với hắn. Không cần khách sáo. Không biết phó hội trưởng tìm ta có chuyện gì không? Hy Lạc thở dài một tiếng, nói. Chuyện vừa rồi ngươi cũng đã nhìn thấy rồi đó Người của ma kỷ công hội đến đây gây sự Hơn nữa còn có thần hậu miệng hạ thủy vân thiên cử quan chiếp tung Kỳ quyết đấu một tháng sau Bọn họ nhất định nắm chắc mười phần song phương đưa ra mười người ứng chiến Ta hy vọng ngươi có thể đại biểu cho công hội xuất chiến Ta Cơ động chấn động Hắn không thể nào nghĩ tới chỉ là vừa mới gặp mặt Nhưng Hy Lạc đã đặt niềm tin lên trên người mình như vậy Hy Lạc Phó Hội trưởng Ngài có phải suy nghĩ có vấn đề gì không? Ta bức quá chỉ là một gã ma sư 61 cấp mà thôi Vừa rồi trong đại sảnh lầu 3 Ta nhìn thấy những ma sư trên thất quan cũng không dưới 10 người Vì sao Ngài lại muốn chọn ta xuất chiến? Hy Lạc mỉm cười Bởi vì ngươi so với bọn họ càng cường đại hơn nhiều Cho nên ta mới chọn ngươi Ngươi tên là Cơ Động Là đệ tử của Thiên Cang Học Viện Trong mơ dương học đường xếp vị trí 49 đặc biệt Từng đánh chết thái tử của Trung Thổ Đế Quốc Cơ Giật Phong Một kích tất sát Vì sự an nguy của ngươi Thắng quan miệng hạ mơ triêu dương Thái ớt miệng hạ mơ chiêu dung đã điếc thân tới Trung Nguyên Thành. Lấy việc tàn sát toàn bộ dân chúng trong thành làm uy hiếp lên hoàng thất đế quốc. Đổi lấy sự an toàn của ngươi. Ngày đó, ta cũng được người của hoàng thất đế quốc cho mời. Đứng trong đám ma sư của bọn họ. Tận mắt chứng kiến được uy thế cường đại của hai vị miệng hạ. Tuy rằng đã 5 năm trôi qua, bộ dáng của ngươi cũng đã thay đổi rất nhiều. Khí độ càng thêm trầm ngưng. Nhưng mà, trước đây ta đã từng cẩn thận điều tra qua những chuyện liên quan đến ngươi. Biết được ngươi may mắn là một gã mơ dương song hỏa ma sư. Những thứ khác có thể thay đổi, nhưng thuộc tính ma lực thì không bao giờ đổi được. Ta thật sự không biết có người thứ hai nào có được thuộc tính ma lực giống ngươi cả Ta nói đúng chứ Nhìn ánh mắt cơ trí lón sáng của Hy Lạc cơ động lạnh nhạt cười một tiếng Ngài chọn ta xuất chiến Chỉ sợ cũng không phải một đính chính Mà là muốn mời sư mẫu Sư tổ của ta xuất sơn mới đúng Có phải không? Hy lạc lắc lắc đầu, nói Không, ngươi sai rồi Người ta muốn mời chính là ngươi Cũng không phải là hai vị miệng hạ Hai vị miệng hạ mặc dù có quan hệ không tầm thường với ma sư công hội Nhưng bọn họ cũng không phải là người của ma sư công hội Ta cũng không có mặt mũi lớn như vậy Mời hai người bọn họ ra tay Người ta muốn mời chính là ngươi Mặc dù ma lực của ngươi quả thật chỉ có 61 cấp Nhưng mà ta hoàn toàn tin tưởng Ngươi nhất định sẽ giúp cho công hội đạt được một trận thắng lợi Cơ động nhìn Hy Lạc Chính bởi vì ta là đệ tử của hai vị miệng hạ Cho nên ngươi mới có lòng tin với ta như vậy Hơn nữa là vì ta vừa mới gia nhập Ma sư công hội, cho nên ngươi mới yêu cầu ta tham gia trận chiến lần này. Mu A co vung 200920130952b M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 210 365 mảnh vỡ hỗn độn toàn Dịch đai IM84AU Nguồn bàn long chiến đội 2T Hy lạc lại lắc đầu Không phải yêu cầu mà là thỉnh cầu Ta đại biểu cho công hội thỉnh cầu ngươi Huy các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương tứ tinh vốn không thiết hợp với thực lực của ngươi Ta căn bản không cần bất cứ khảo hạch nào đối với ngươi cũng có thể giúp ngươi đổi thành một cái huy các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương bác tin bởi vì ta còn biết được một chuyện khác nữa bốn năm trước trong thánh tại chi chiến người ghét địch đứng đầu chính là lôi đế phất thụy sự chú ý của tất cả mọi người cũng đổ dồn lên lôi đế phất thụy Mặc dù thiên can học viện đã cố gắng phong tỏa tin tức Nhưng mà Thiên hạ cũng không có tin tức nào không thể tiết lộ ra Ta biết được Trên thánh tại chi chiến Phía bên ta từng có một vị cường giả thi triển ra siêu tất sát kỹ. Quyết định thắng lợi cho phía bên ta Số lượng địch nhân giết được cũng gần bằng với lôi đế Người đó chính là ngươi bạo quân cơ động, mà lúc đó ma lực của ngươi hẳn còn chưa có đột phá ngũ quan. Bốn năm trôi qua, ta thật sự có chút chờ mong, muốn xem xem ngươi đột phá đến lục quan. Đến tột cùng là có thể cường đại đến mức độ nào.